kỹ thuật đánh lạc hướng bài bản của tôi lại phát huy hiệu quả và thế là tôi thoát nạn. Claire hóa ra còn có 6 anh chị em nữa, cô ấy chuẩn bị tới Tacoma để sum họp với đại gia đình mình. Cô ấy trở nên xôi nổi hẳn lên và tôi nhận ra kể từ khi kết rời đến Papadads, tôi chưa nói chuyện với cô gái nào cùng tầm tuổi cả. Bỗng dưng tôi băn khoăn không biết kết thế nào rồi, cả Elias nữa. Tôi phải nhớ hỏi Christian xem anh ấy có nghe tin tức gì về Elias không. Ồ, oh, cả Ethan, ông anh trai của Kate nữa, anh ấy sẽ trở về vào thứ ba tuần tới và ở lại căn hộ của chúng tôi. Tôi chẳng thể hình dung nổi Christian sẽ vui vẻ với tin này đâu. Cuộc chạm chán ban đầu với cô nàng ma nữ thế là trôi xa khỏi tâm trí tôi. Trong lúc tôi trò chuyện với Claire, Elizabeth đưa tôi một chai bia nữa. Cảm ơn, tôi mỉm cười với cô ấy. Claire thật dễ trò chuyện, cô ấy thích nói chuyện và trước khi nhận ra, Tôi đã uống sang chai thứ ba, một cử chỉ lịch sự từ chàng trai phòng tài chính. Khi Elizabeth và Connie đi khỏi, xác nhập hội với Claire và tôi, "Christian đâu nhỉ?" một chàng trai phòng tài chính tham gia vào câu chuyện của Claire. "Anna, cô đã thấy tới đây là một quyết định sáng suốt chưa?" Trọng trách thật nhẹ nhàng, anh ta xích lại gần hơn một chút, nhưng tôi đã để ý thấy anh ta có xu hướng làm như vậy với tất cả mọi người, kể cả trong văn phòng. Cả tuần nay tôi rất vui, cảm ơn anh Jack. Vâng, quả là tôi đã có một quyết định sáng suốt. Cô là một cô gái rất thông minh Anna, rồi cô sẽ tiến xa. Má tôi ửng hồng, "Cảm ơn anh." Tôi lúng búng vì chẳng biết nói gì thêm nữa. "Cô sống có xa đây không?" "Ở quận Phai Market. Không xa chỗ tôi lắm." Mỉm cười, anh ta siết lại thậm chí còn gần hơn và ngả người xuống quỳ ba cho tôi vào bẫy ngon lành. Cô có kế hoạch nào cuối tuần này chưa? À, ừm, um, tôi cảm nhận được anh trước khi nhìn thấy anh, như thể toàn thân tôi đồng thanh cất lên tiếng hát trước sự hiện diện của anh, nó vừa nhẹ nhõm lại vừa kích thích, một kiểu thần giao cách cảm lạ lùng và tôi lại cảm thấy thứ xung điện kỳ lạ kia. Christian quàng tay qua vai tôi trong một dáng vẻ rất đỗi thản nhiên, nhưng tôi biết nó hoàn toàn khác, anh ấy đang khẳng định quyền sở hữu và trong trường hợp này, điều đó thật tuyệt vời. Anh hôn nhẹ lên tóc tôi. "Chào em yêu." anh thì thầm. Vòng tay anh khiến tôi thấy thư thái, an toàn và náo nức kỳ lạ. Anh kéo tôi về phía mình, tôi ngước lên nhìn anh trong khi anh chằm chằm nhìn Jack, vẻ mặt hoàn toàn bình thản. Trước sự chú ý về phía tôi, anh trao cho tôi nụ cười mỉm và một nụ hôn ngắn. Anh mặc chiếc áo khoác kẻ sọc nhỏ màu xanh biển bên ngoài quần jean và sơ mi trắng để mở khuy hững hờ, trông anh thật đáng thèm khát. Jack lùi bước lùi lại một cách khó chịu. "Jack, đây là Christian." Tôi lẩm bẩm biện giải, sao tôi lại phải cảm thấy có lỗi nhỉ? "Christian, đây là Jack. Tôi là bạn trai cô ấy." Christian nói với một nụ cười mỉm lãnh đạm rất cơ học khi bắt tay Jack. Tôi liếc nhìn Jack lúc này đang thầm đánh giá thứ hình mẫu lý tưởng cho giới đàn ông trước mặt mình. "Tôi là sếp cô ấy." Jack ngạo mạn đáp lại. "Anna đúng là có lần đã nhắc tới một người bạn trai cũ." "Ôi, khí thật, anh không muốn chơi trò này với các chàng 50 đâu." "À, không cần là cũ nữa." Christian điềm tĩnh đáp lại, "Đi thôi em yêu, đến lúc phải đi rồi." Hai người vừa làm ở lại uống với chúng tôi, chậm chạp mượt như nhung. "Tôi không nghĩ đây là một ý kiến hay, sao chuyện này lại trở nên không thoải mái đến vậy nhỉ?" Từ liếc sang phía Claire, người dĩ nhiên đang há hốc miệng nhìn chằm chằm về phía Christian với vẻ thèm muốn không che giấu. Khi nào tôi mới thôi không bận tâm đến hiệu ứng anh ấy gây ra với phụ nữ nhỉ? Chúng tôi có kế hoạch rồi, Christian đáp lại với một nụ cười bí ẩn thường lệ. Chúng tôi ư? Một cơn dùng mình mong đợi chạy khắp cơ thể tôi. Có lẽ để khi khác, anh nói thêm, đi thôi em. Anh vừa nói vừa cầm lấy tay tôi. Gặp lại mọi người vào thứ hai nhé. Tôi mỉm cười với trách Claire và anh chàng phòng tài chính cố gắng lờ đi vẻ mặt kém hay lòng của Jack rồi theo Christian ra cửa. Tyler đang ngồi sau tay lái chiếc Audi đợi sẵn bên lề đường. "Sao chuyện này giống như một cuộc chiến hạ bệ lẫn nhau thế nhỉ?" Tôi hỏi Christian khi anh mở cửa xe cho tôi. "Bởi vì nó đúng là như thế," anh lẩm bẩm với nụ cười bí ẩn thường lệ rồi đóng cửa xe. "Chào anh Tyler," tôi nói và mắt chúng tôi gặp nhau trong chiếc gương chiếu hậu. Chào cô Stili." Taylor đáp lại với nụ cười ấm áp. Christian chui vào ngồi cạnh tôi, nắm lấy tay tôi rồi dịu dàng hôn lên những khớp ngón tay. "Chào em." Anh nói khẽ khàng. Má tôi ửng hồng, biết rằng Taylor có thể nghe thấy chúng tôi nhưng cũng nhẹ lòng vì anh ấy không thể nhìn thấy ánh nhìn nóng như thiêu mà Christian đang trao cho tôi. Tôi phải huy động toàn bộ sự kiềm chế của bản thân mới không nhảy lên lòng anh ấy ngay lúc này trong ghế sau xe. Các bạn, đang nghe chuyện tại chuyện Chúc các bạn nghe chuyện tại trên audio trong Mic EZ, chứ các bạn nghe truyện vui vẻ. Ôi, kế sau xe. Chào anh, tôi thở ra, miệng khô rang. Tối nay em muốn làm gì? Em tưởng anh nói mình có kế hoạch rồi cơ mà. Ồ, anh biết anh muốn làm gì Anastasia, anh đang hỏi em là em muốn làm gì cơ? Tôi bèn cười rạng rỡ với anh. Anh thấy rồi. Anh nói với nụ cười toe toét hư hỏng. Vậy thì hãy van xin điều đó đi, em muốn van xin ở chỗ anh hay ở chỗ em? Anh nghiêng đầu về một bên và nở một nụ cười oi xa mà quá sexy thưởng lệ với tôi. Em nghĩ ngài quá tự phụ rồi đấy, ngài Grey, nhưng coi như một sự thay đổi, chúng mình sẽ đến nhà em. Tôi cố gắng cắn môi, ánh mắt anh tối lại. Taylor, lái xe đến nhà quý cô Stilly nhé. Vâng, thưa ngài. Taylor đáp lại, sửa lái xe hòa vào dòng giao thông. "Vậy ngày hôm nay của em thế nào?" Christian hỏi. "Tốt cả, còn anh?" "Tốt, cảm ơn em." Nụ cười rạng rỡ toét tát của anh phản chiếu nụ cười của tôi, anh lại hôn lên tay tôi một lần nữa. "Em đáng yêu quá." "Anh cũng vậy." "Sếp em, Jack 2 có giỏi trong chuyên môn không?" "Chà, thật là một sự chuyển hướng đột ngột, sao hả?" Chuyện này không phải liên quan đến vụ hạ bệ lẫn nhau đấy chứ?" Christian cười đỏm dáng. "Gã này muốn chui vào trong quần em, Anastasia à." Anh nói tỉnh khô, mặt tôi đỏ lên như gấc trong khi miệng tôi há hốc và tôi lo lắng liếc về phía Tyler. "Ừm, uhm, anh ta có thể muốn tất cả những thứ anh ta thích, sao chúng ta lại nói về chuyện đó nhỉ? Anh biết dù thế nào thì em cũng không quan tâm đến anh ta mà, anh ta chỉ là sếp em thôi." Đó là vấn đề đấy. Gã ta muốn thứ thuộc về anh, anh cần biết gã ta có phải là một tay giỏi giang không?" Tôi nhún vai. "Chắc là có. Anh ấy định đưa chuyện này tới đâu nhỉ?" "Ừ, tốt hơn là gã ta nên để em yên, nếu không gã ta sẽ phải thấy mình thân tàn ma dại bên lề đường." "Ôi Christian, anh đang nói về chuyện gì vậy? Anh ta chưa làm điều gì sai mà." "Lúc này thôi, anh ta chỉ đứng quá gần." Gã ta mà tiến thêm một bước, hãy nói với anh, thế gọi là vừa đạo đức bại hoại vừa quấy rối tình dục đấy. Chỉ là một buổi đi uống sau khi tan sở thôi mà. Ý anh là thế đấy, một bước nữa và gã ta sẽ phải ra đứng đường. Anh không có thứ quyền lực ấy. Thật lòng đấy, nhưng trước khi tôi trợn tròn mắt trước anh, nhận thức đã đâm sầm vào tôi với tốc lực của một chiếc xe tải đang lao ầm ầm. "Phải không Christian?" Christian lại trao cho tôi nụ cười bí hiểm. anh đang mua lại công ty này." Tôi thì thầm trong nỗi kinh hoàng. Nụ cười của anh trôi tuột đi rất nhanh như thể đáp lại nỗi hoang mang trong giọng nói của tôi. "Không hẳn." Anh nói, "Anh đã mua nó." "SIB mua hẳn rồi sao?" Anh chớp mắt thận trọng. "Chắc là thế." "Anh đã mua hay là chưa mua?" "Mua rồi." "Cái quái gì vậy? Tại sao?" Tôi thở hổn hển, lòng kinh sợ, "Thế này là quá lắm rồi đấy." Vì anh có thể, Anastasia, anh cần em được an toàn. Nhưng anh đã nói sẽ không can thiệp vào sự nghiệp của em. Anh có can thiệp đâu." Tôi giật tay ra khỏi tay anh. "Christian." Lời lẽ không thể thoát ra khỏi miệng tôi. "Em đang giận anh phải không?" "Đúng, dĩ nhiên là em đang tức điên lên với anh rồi." Tôi sôi máu. "Ý em là, loại người chịu trách nhiệm điều hành doanh nghiệp nào mà lại đưa ra quyết định dựa trên người anh ta đang quan hệ tình dục chứ?" Tôi chợt tái mặt và lại lo lắng liếc về phía Tyler, người đang gồng mình hết sức lực đi chúng tôi. Chết tiệt, sau đúng lúc này, bộ lọc tiền não súng mồm lại xảy ra sự cố. Christian mở miệng định nói, nhưng rồi lại thôi, quắc mắt giận dữ nhìn tôi, tôi cũng chừng chừng nhìn lại anh, bầu không khí trong xe, từ niềm vui tái hợp ấm áp, ngọt ngào, thoát một cái đã chuyển sang lạnh lẽo với những lời lẽ không được nói ra và sự kéo buộc câm lặng mà chúng tôi tức tối chút sang nhau. May thay, chuyến du hành bằng ô tô khó chịu ấy không kéo dài lâu vì Tyler đã dừng lại trước căn hộ của tôi. Tôi lập tức chui ra khỏi xe, không thèm đợi ai mở cửa. Tôi nghe thấy Christian lầm bẩm với Tyler. Tốt hơn, anh nên đợi ở đây. Tôi cảm thấy anh ấy đang đứng rất gần phía sau mình khi tôi nỗ lực tìm chùm chìu khóa trước cửa trong túi sách. Anastasia Anh điểm tĩnh nói, như thế tôi là một loài thú hoang bị dồn vào vách đá. Tôi thở dài, quay lại đối diện với anh, tôi đang quá giận dữ, nỗi tức giận của tôi như sờ nắn được, nó như một thế lực đen tối đang đe dọa bóp nghẹt lấy tôi. Thứ nhất, anh đã không quan hệ tình dục với em một thời gian, khá là lâu đấy, và thứ hai, anh muốn tham gia vào lĩnh vực xuất bản trong bốn công ty ở Seoul, SIB là một công ty lợi nhiều nhất, nhưng nó đang trên đỉnh và sắp đến hồi đình trệ, nó cần phải được đầu tư thêm vốn để kinh doanh. Tôi chầm chậm nhìn anh, Lãnh đạm, ánh mắt anh cay gắt, thậm chí có phần đe dọa, lẽ ra chiều sâu màu xám thép ấy đã có thể làm tôi lạc lối. Thế ra bây giờ anh là sét em.